Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phà sóng quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Mi gửi tới cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Bến Đục Bến Trong. Sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, thì cô gái tên Giang của chúng ta đã có một quyết định. Đó là cô sẽ ở lại, gia đình nhà cậu Thái thì một tháng nữa để giải quyết tất cả mọi công việc, và sau đó cô ấy sẽ rời đi. Lúc này thì cậu Thái không hề biết Giang đang mang thai, và liệu rằng sau khi mà quyết định rời đi, thì cậu Thái có biết được sự thật là cậu đã yêu Giang hay không, và cậu có giữ cô ở lại với mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho tầm An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 Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp Giàng mặc chiếc váy rộng Được bà Cúc may cho Để che đi chiếc bụng đang lớn Giàng sáng sớm theo thường lệ Nhận tiền từ chỗ thằng sòi Phát tiền cho người làm Người về nhà, người ở lại Cùng gia đình ăn Tết Giàng phá lệ mừng thêm cho mỗi người 100 đồng tiền Tất cả người làm tay bắt mặt mừng Miệng một lời nói lời cảm ơn cô Giàng biết cậu Thái hôm nay lên huyện Đón thầy mẹ về nhà ăn Tết Giang phát tiền xong, cô ngồi dựa lưng trên ghế trước hè, ăn ít mứt, do thằng Tuấn hôm rằm, đem lên cho cô. Giang ung dung ăn uống, cô không hay biết hôm nay, người về nhà không phải mẹ chồng cô, mà là bà Kim thay thế. Loạn bị cậu Thái đuổi về nhà, hôm nay lại được bà Kim cho người đón về. Cô ta bị sẵn sòi, ép uống thuốc phá giọng, lại được bà Kim đón lên huyện chạy chữa. Ít nhất không bị câm, giọng nói chỉ bị khan khan. Những chuyện này đến tối mới xảy ra. Giang không sợ. Cô biết mình còn ngồi chỗ này chỉ có một tháng. Qua một tháng, cô nên về nhà mình sống. Một cuộc sống bình yên. Buổi chiều, ông thân cùng bà Kim thay bà Phấn đi theo cậu Thái về nhà. Bên cạnh bà Kim, có Loan cùng với bà Vừng. Giang lên nhà theo lệ chào hỏi thầy mẹ. Bà Kim vừa về nhìn thấy Giang. Bà ta mắt không thích, cất giọng mỉa mai. Con dâu... Con lấy thằng Thái đã gần một năm rồi, mà chưa có chừa sao? Giang luôn cúi đầu, hôm nay vì để tránh bà Kim nhìn ra mình có chừa, cô cẩn thận lấy khăn quấn cổ che gió. Con cũng không biết, cái này cũng cần về hỏi nhà con à. Cậu ấy trong nhà, có phải là mình con đâu? Còn mang tiếng là vợ cả, nhưng ba tháng cậu không tới cửa, thì con làm sao có chừa được ạ? Cô nói xong lại cười nhìn Loan. Con mới vào cửa chưa đầy năm. Chưa có cũng không phải là con muốn. Còn em hai vào nhà cũng mấy năm rồi. Cậu lại ở bên giường sớm tối. Mà còn chưa có con. Làm sao mà con có được ạ? Giang biết bà ta là bà Kim. Cô không quan tâm đến cảm thụ của bà ta. Trong lòng cô chỉ có một người mẹ chồng là bà Phấn. Còn người đàn bà trước mặt cũng giống người như Loan. Chờ chẽn, không có gì đáng kính trọng. Loan ngồi ngay gần bà Kim. Cô ta bị Giang nói như vậy, đôi mắt trường lớn, oán hận nhìn Giang. Giang chỉ mỉm cười nhìn lại, còn đối với Loan, ấy, cô không để bụng. Dù sao người như cô ta sống như thế đến cuối cùng cũng không có cuộc đời tốt đẹp. Bà Kim cao có. Cô nói chuyện với tôi như vậy sao? Mẹ nói con nói sao ạ? Con lễ phép, đối với thầy mẹ hiếu thuận, không làm gì sai. Sao mẹ lại bắt bè con? Cô đúng là hỗn láo thật có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Mẹ, con kính mẹ là mẹ chồng, nhưng con có mẹ sinh hay là không có mẹ dạy cũng không phải là một người vợ lẽ như mẹ có quyền để chửi con. Bà Kim giật mình, tay cầm chén nước run rẩy. Cục cô, cô vừa nói cái gì? Một người vợ lẽ, một người bị đuổi ra khỏi nhà, hôm nay lại ngồi chỗ này bày ra cái giá nói vợ cả có mẹ sinh không có mẹ dạy. Một người con hoang, Thì biết cái gì mà nói? Bà là ai? Thì tự bà biết cần gì phải hỏi tôi. Từ đầu tới cuối, chỉ có một người mẹ chồng. Đó chính là mẹ phấn. Không ai làm vợ lẽ của bố chồng lại là mẹ chồng của tôi được. Bà cao quý, cũng chỉ để tôi gọi một tiếng gì. Bà không bắt bè tôi, không khó dễ. Có lẽ bà còn êm đẹp ngồi chỗ này. Ở lệ làng có luật, vợ lẽ không được cơm chung với chồng. Vợ lẽ không nhập gia phả, Và lẽ không có quyền mắng con dâu của vợ cả. Vậy thì tôi muốn hỏi bà. Bà lấy thân phận gì mà bắt bè tôi? Bà Kim tức giận, ném chén nước lên người của Giang. Giang tính ngồi xồm xuống tránh đi chén nước nóng. Cô tưởng mình bị bỏng, nhưng không ngờ. Một lúc sau không thấy người mình bị ướt. Cô ngầng đầu lên thấy cậu Thái, đứng trước chắn nước cho cô. Cô không biết cậu đến lúc nào. Rõ ràng trong gian chỉ có ba người. Cô bà Kim và Loan thôi. Cậu Thái lúc này quát lớn. Bà vừa làm cái gì thế à? Bà Kim thấy cậu Thái bị chén nước, hạt ướt hết cả cổ áo. Bà ta mấy ngày trước đã nghe Loan nói cậu không phải là con của bà ta. Bà ta không tin. Bà ta cam đoan con của bà là cậu Thái. Hôm nay thấy cậu hét với mình. Bà Kim ngờ ngợ, tin tưởng lời Loan nói. Bà ta trước nay thấy cậu nghe lời bà phấn, chưa bao giờ hỗn, nói to trước mặt bà phấn. Dù bà ta già làm bà phấn mười mấy năm nay, bà ta không tin, gặng hỏi. Thái, sao hôm nay con lại lớn tiếng với mẹ? Cậu Thái lau nước trên cổ, nói tiếp. Bà vừa hát nước vào người vợ tôi. Bà hôm nay về ăn Tết, tôi nề thầy mới cho bà về. Bà không cần phải già vờ. Cậu nói xong, tiếp tục chửi loan. Còn cái con điếm kia, tao tống mày về nhà rồi, mày còn dám bước chân vào cổng nhà tao. Thế mày tưởng rằng bà ta đảm bảo được cho mày à? Kìa thái, con hôm nay đi đường mệt mỏi về nghỉ đi. Con Loan nó là đứa đầu tiên về làm vợ con. Đang nhẹ, mẹ phải cưới nó làm vợ cả cho con. Chứ không phải là làm vợ lẽ. Nhà phải có trên, có dưới. <cười> có trên, có dưới Vậy thì mời bà sang ghế bên ngồi. Chỗ của mẹ tôi, không phải ai muốn ngồi cũng ngồi được. Bà không xứng. Thầy tôi đúng là thương bà. Cho bà nhập gia phả. Khi bà già chết một ngày kia, vẫn là vợ lẽ thôi. Bà làm gì có quyền nói vợ tôi? giang là mẹ tôi tận tay đón về, nên chỉ có bà ấy mới được dạy bảo. Còn với bà, thân phận vợ lẽ như bà, không có quyền nói chuyện trong gia đình này. Trước kia bà hại mẹ tôi sinh non, tôi suýt chết, tôi còn chưa đòi bà trả. Tốt nhất ý, bà biết điều ngậm cái miệng lại, tôi không sợ mang tiếng đâu. Bà không biết điều đừng có trách tôi. Tôi thả trôi sông bà đấy Giàng phát ngốc ngồi luôn dưới đất Cậu ta vừa nói bà Kim Không phải là mẹ của cậu ta Mà là mẹ chồng cô ư Giàng lào đào tiếp thu lời của cậu Thái nói Cứ như cậu ta nói vậy Là mẹ chồng cô cũng không biết Giàng dùng mình nhìn nóc nhà Cô sợ Cô sợ hãi cái nhà này Nếu cậu Thái là con bà Phấn Vậy thì đứa con của bà Kim ở đâu Chả nhé Nó đã chết cách đây hơn 20 năm Sang sợ hãi với suy nghĩ của chính mình Cô nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều Làm sao có thể có chuyện vô lý như vậy chứ Mẹ chồng cô nói Sinh ra đứa bé đã chết cơ mà Đã chết Tại sao bây giờ đang còn sống Sang đang chìm trong suy nghĩ Lại nghe thấy cậu Thái nói ra một sự thật khiếp sợ Còn khiếp đàm hơn cô từng nghĩ Bà đúng là ác độc Thầy tôi có mấy người vợ lẽ Bà không đuổi thì đánh quẻ Dìm chết Đến vợ cả, bà còn dám bỏ thuốc sông thai cho sinh non Bà thắc mắc vì sao tôi vẫn sống Mà con bà thì chết đó. Bà không hề mang thai con trai Bà đẻ ra là một đứa con gái Mà mẹ tôi sinh tôi là con trai Đẻ ra tôi chỉ là tím tái thôi Chứ tôi chưa chết Mẹ tôi mới đi tìm bà ép bà uống thuốc Cho mẹ con tôi uống Bà cũng biết cả vùng này chỉ có một thầy lang Tôi là ông ấy phát hiện chưa chết mà cứu sống Còn con của bà, sinh ra đã chết rồi, nên tôi không phải là con của bà. Tôi không phải là con của một người độc ác như bà. Bà trước cứ tưởng rằng tôi là con trai của bà sao? Bà đúng là suy nghĩ nhiều. Cả thôn này thôn trên thôn dưới, không có người mẹ nào như bà đâu. Bà là ác ngầm, nó ngấm vào máu của bà. Bà nếu thật sự là mẹ của tôi, bà coi tôi là con của bà, sẽ không dạy cái loại điếm này đánh vợ tôi gãy chân. Không lén cho vợ tôi uống thuốc vớ vẩn Cái con điếm này là mấy năm nay tôi mở mắt nhắm mắt. Bởi vì mẹ tôi không nói, tôi cũng cho qua. Không ngờ, đến cả Giang, cô ta cũng động tay động chân. Lần này còn tính phá hoại cả nhà. Thuốc dành cho thôn mà còn dám đen bùn trộn vào. Thủ đoạn rất giống. Bà kìm mặt đỏ bừng. Bà ta không dám tin con của bà lại chết, mà con của bà phấn lại sống. Lại là đứa con trai duy nhất trong nhà này. Bà ta hại bà Phấn chỉ để nhận lại con, muốn được quyền, muốn được như nguyện. Nhưng mà cậu Thái không phải là con của bà ta. Vậy thì ra tất cả kế hoạch đều là sai à? Tao không tin. Mày nói vậy, mày không phải là con tao. Nhưng mà mày biết, thầy mày chỉ thương mình tao, nghe lời một mình tao. Bà nói đúng, nhưng bà chẳng phải chỉ hơn một con điếm à? Thấy tôi bị điếm che mắt cũng bình thường. Nhưng mà tôi chưa chết. Bà muốn ngồi lên làm mẹ của tôi. Vậy bà lên giường, nằm ngủ mà mơ đi. Tôi không ngại đi quan trên kia, giúp tên bà ra khỏi gia phả. mày mày cái gì, tôi chưa thấy có loại đàn bà nào lắm mồm như bà. Tôi khuyên bà tốt nhất đi, gác gối ngủ vài ngày, cho yên đi. Còn ra riêng cút khỏi nhà của tôi. Bà kìm cứng miệng không trả lời được, cậu thái quay người đối diện với Giang. Em không sao đấy chứ, về gian nghỉ ngơi, từ ngày mai không cần lên đây thưa gửi cái gì. Không ngờ, nhà cậu lại nhiều chuyện như vậy. Khiếp, nói ra ngoài, khéo lại thành chuyện xưa. Giang nói xong nhìn bà Kim một cái, mới quay người đi. Nếu như bà ta không phải là mẹ của cậu Thái, thì làm sao mà cậu lại không nên trách? Bà ta hãm hại thầy cô, vậy thì bà ta cũng nên gánh tội. Cậu Thái thở dài nhìn bóng lưng của Giang... Một tháng nay cậu bao nhiêu lần muốn đối mặt xin lỗi cô, cậu muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng, nhưng Giang lại không cho cậu cơ hội. Bà Kim từ buổi tối hôm nay đến ngày 30 Tết, bà ta không làm ra chuyện gì khiến cho cậu Thái nắm tóc. Loạn bị cậu Thái cho người đem lên huyện, cho vào chùa làm ni cô. Cô ta khóc van xin, chỉ nhận được sự khinh thường từ người khác. Cậu đã cho cô ta về nhà mình, cô ta không muốn, vậy thì cậu cho cô ta, cả đời ở trong chùa tụng kinh. Giang biết chuyện, cô không tỏ ý kiến. Ngày Tết vì bà Kim, Giang xin ông thân ở dưới nhà, không lên nhà trên, với lý do năm nay cô chịu tang. Không nên để đầu năm, người khác đến nhà chơi, lại gặp xui xẻo. Ông thân không nói gì, bà Kim không vui muốn cản trở, nhưng bị cậu Thái cảnh cáo. Ông thân bị con trai ngồi riêng nói chuyện trong nhà. Ông ta không tức giận, trong nhà chỉ có một đứa con trai. Ông ta cần người lo cho tổ tiên. Không thể nào chặt đứt hương khói mà bênh vợ lẽ. Ngày Tết ở dưới gian của Giang, chỉ có cô cùng ba đứa con Yên, con Thảo, thằng Đại, cùng cô ăn Tết. Vợ lẽ được cậu Thái cho lên cùng gia đình ăn Tết, đến cả liễu mấy năm nay không ra khỏi cửa bởi vì chân bị què, năm nay cũng lên nhà trên. Trong nhà chỉ có mỗi mình Giang, ngồi gian nhà nhỏ đón Tết. Cậu Thái muốn xuống nhưng Giang đuổi về, cô nói rằng cô muốn một mình. Và cậu Thái chỉ biết chấp nhận đồng ý để cô ăn Tết cùng với mấy đứa ở. Mấy ngày Tết nhanh qua, ông thân chỉ ở nhà đến giảm tháng riêng, cũng đưa bà Kim lên huyện. Ông không muốn ở lâu, để chuyện trong nhà người làm biết đến đem ra ngoài nói. Người trong thôn chửi nhà ông đồi bại phong tục, mất hết cái phẩm chất con người. Trong nhà ông thân bà Kim đi lên huyện, mọi thứ trở lại như ngày thường. Cậu Thái bắt đầu đi sớm về khuya, lo chuyện buồn bán. Giang vẫn là một người vợ hiền, cô cho người làm ra đồng cây lúa, chỗ nào cậu Thái cho người thuê thì làm phần riêng, còn chỗ nào thuê người đến ngày công đều do Giang lo liệu. Thời gian trôi qua không mấy đã vào cuối tháng riêng, buổi sáng Giang vừa ăn cháo xong đang ngồi tính công thuê người làm, thì gian nhà của cô tiếp đón ba người, cô quen mặt. là ba người, cô cho con Yên đi lên huyện mua về làm vợ lẽ của cậu Thái. Ba người đi vào, mặt mũi không coi Giang giống như ngày trước. Giang biết ba người này, đều tưởng lầm cô bị cậu thái, không xem là vợ. Tết nhất quan trọng, cô là vợ cả, lại ở dưới gian một mình. Mà bọn họ lầm lẽ, cũng được lên nhà trên, cùng với thầy mẹ ăn uống, đón người đến chơi. Ba người bước vào gian, thấy Giang đang ngồi nhìn sổ sách. Lúc này, cười nói ngay. Chị cả, từ hôm qua Tết đến tận hôm nay, chị bận rộn nhỉ? Chị có cần chúng em giúp đỡ và san sẻ không? Lời nói nửa đùa nửa khinh thường, Giang ngẩng đầu nhìn ba người nhưng không nói. Đồng thấy cô ta nói xong như vậy, mà Giang lại im lặng, tưởng rằng là Giang sợ. Cô ta tiếp tục châm biếm. Vợ cả mà không được coi trọng nên nói đáng thương hay là đáng trách đây. Lấy chồng mà chồng cho thủ, quả thật là buồn cười. Chị Đồng, chị cứ đùa chị cả thế. Ai không biết chị cả không được cậu thương. Trước mới vào nhà còn tưởng Loan nói dối. Ở lâu ấy, sau đó chúng ta cũng nhận ra. Dường thì không sao nhỉ. Muốn cậu đến ấy, cũng không làm được gì. Trước có Loan tôi nghe nói, cậu hai ba tháng không bước vào sân, chưa nói gì là bước vào nhà. Tôi nhìn, mà tôi còn thương hại. Bà kẻ này, kẻ thì sướng, người thì hát. Giang chỉ nhìn cô buồn cười và thương hại cho họ. Ba người này trước cô, Nhìn ban đầu chưa thấy điểm gì, một tháng không thấy hai tháng, cô đã nhận ra. con người đứng trước tiền tài ăn dung mặc sướng, đã quên mất đi cái điểm xuất phát của chính bản thân mình. Những người như vậy, Giang không bao giờ thương tiếc. Cô đứng dậy đi ra ngoài sân và gọi thật lớn. Đại đâu? Vào đây mợ bảo. Dạ mợ có việc gì sai bảo con? Đi gọi vài người, to khỏe một chút đến đây, đem ba người trong nhà mang lên huyện bán lại chợ. Người ở lâu không nhớ mình gốc gác ở đâu thì phải nhắc cho mà nhớ. Dạ vâng, mợ đợi con một tí. Thằng Đại căng chân chạy đi tìm người, sang đi vào ngồi xuống ghế, tiếp tục cầm sổ sách. Ba người nghe cô nói muốn trả bọn họ về chợ cho người khác mua, về làm người ở, tranh lúc này hét toáng lên. "Chị cả, chị không, chị không được đưa tôi đi. Tôi là vợ của cậu, chị không có quyền." Đúng. Chị không được cậu nhìn, thì chúng tôi giúp chị chăm sóc cậu. Chúng ta là thờ một người chồng, cần gì phải xa cách chứ. Chị không có quyền bán chúng tôi, chúng tôi là vợ của cậu Thái. Trong nhà ngoài mẹ chồng, thì cậu Thái có quyền quyết định. Nhưng mà tôi có quyền quyết định đấy. Các người không tin à? Ba người nói tôi không có quyền. Vậy thì tôi hỏi ba người, ba người từ đâu bước vào nhà này, từ đâu được làm lẽ cho chồng tôi. Ba người không nhớ. Vậy thì tôi phải nhắc cho nhớ thôi. Giang ập ngoan mấp máy môi và nói tiếp. Thứ nhất, ba người là được con Yên cầm tiền của tôi đưa mua về. Thứ hai, thân phận ba người ngay từ đầu chỉ là con ở, lấy đâu ra vợ lẽ của chồng tôi. Thứ ba, là tôi từng nói tôi không cần người ngồi núi này trong núi nọ. Nếu như tôi biết, tôi không cho phép ở trước mà tôi ăn càn nói vậy. Vậy thử hỏi, tôi có quyền để tống ba người ra ngoài cửa hay không? Ba người kia không cam tâm, họ cãi lại. Cô mua chúng tôi, nhưng là tiền của cậu Thái. Cô một người nghèo, thì lấy đâu ra tiền mua người ở chứ? Nhà cơm trắng không có mà ăn, còn lớn giọng nạt nộ ai? Tôi nhớ không sai, thì cô cũng bị mua về làm vợ. À, tôi từng nhắc nhở Loan một lần. Cả liễu còn nghe thấy tiếng gió. Mà ba người được con Yên nói cho một lần rồi, mà vẫn còn ngu si. Vậy tôi đây mở lòng nói cho ba người biết, giới thiệu với ba người thêm một lần nữa. Cô không cần phải nói tốt cho mình. Cô là loại người gì? Chúng tôi đều biết. Ừ, ba người... đúng là... thật là lớn miệng. Thằng Đại lúc này đã ra đồng và đưa ba người khác về sân. Nó thấy Giang chưa gọi nó. Nó đứng ngoài sân nhìn vào trong nhà để chờ đợi cô gọi. Giang tiếp tục uống một ngụm trà, vắt chân lên và nói tiếp. Tôi là loại người như thế nào? Tôi tự biết. Tôi được uh, mẹ chồng tôi hạ lễ đón về. Tiền trước kia mẹ chồng tôi đưa cho mẹ cúc, tôi cũng xóa sạch rồi. Nhà chồng cùng cậu thái nợ nhà tôi, chứ nhà tôi chưa từng nợ cái này. Ba người kêu gào không thấy đau hỏng sao? Không đau hỏng, nhưng mà tai của tôi sắp ủ đi. Bởi vì ba cái giọng việt được của ba người. Trên đời này có một loại người mà không nên phạm vào. Đó là loại người trơ chẽn hai mặt. Cái loại vô ơn với người giúp mình. Những người như vậy đều là những người đáng khinh nhất trong xã hội này. Giang lời nói vừa dứt cô gọi thằng Đại cùng ba người khác vào, chói ba người đàn bà này trả về chỗ cũ. Mặc lời chửi bới kêu khóc, Giang bò ngoài tay. Cô dương mắt nhìn ba người bị kéo đi. Cô đuổi bọn họ đi, cũng coi như phần tình nghĩa cuối cùng cô dành cho ba người đó. Cô biết sau đêm nay, Gia đình này sẽ giống như ngày trước, mà nhà cô phải gánh chịu. Cũng là đêm cuối cùng, cô ở lại mảnh đất cha sinh mẹ đẻ này. Cô cho họ đi, họ có thể có nhà giàu mua về, làm người ở kiếm sống. Nếu như ở nhà này không có tiền nữa, họ thân là vợ cậu Thái, sẽ không được đi. Chỉ có người làm công, được giải tán mà thôi. Cô không muốn mang nợ ai. Riêng liễu cô không cần nhúng tay... Vì một người có thể sống yên lặng trong cái hố lửa này mấy năm, thì nội tâm người đó không phải tầm thường. Giang gấp lại cuốn sổ, cô không nhịn được, nhìn lại gian nhà cô sống gần một năm qua. Đi vào buồng, cô mở chiếc hòm gỗ ra, lấy hết tiền, để vào trong túi, để vào trong váy. Xem xét một vòng, không còn gì, ngoài chiếc váy cưới thầy cô dành cho cô, ngày cô đi lấy chồng, cô lấy nó ra, để vào tấm vải tìm ba bốn chiếc váy rộng, áo yếm gấp gọn lại cột chặt vào chiếc khăn để gọn ở góc giường. cô ngồi lên chiếc giường sóng gió mang theo nhiều ký ức không tốt cho cô sờ sờ qua chiếc gối thêu hoa. mọi thứ trong buồng cô sờ qua một vòng, cô sờ lần cuối cùng từ nay cô không nhịn đến nữa cầm túi vải đi ra ngoài cô sắp xếp lại mọi thứ sau gọi con yên cầm túi đi sang nhà cô trước Cô ở đến chiều, mới đi, khép cửa đi về nhà mình. Ở bên nhà bà Cúc cùng Cây Vân, cu Tuấn, con Xuân, thằng Đại, đang ở trong nhà chờ sẵn Giang đi nhẹ vào trong, cô cầm chiếc túi vải, mở ra lấy chiếc váy cưới, đưa cho Cây Vân căm dặn. Vân này, em cất chiếc váy này đi. Sau này có người hợp ý, muốn gà chồng thì em mặc nó lên. Chiếc váy này là chiếc váy đầu tiên, Cũng là chiếc váy cuối cùng thầy chuẩn bị cho chị em mình. Chị đã mặc qua một lần. Em mặc lại không sao đâu. Chỉ cần em tìm được người đàn ông chịu khó, làm lũng thương gia đình là được. Đừng có dẫm vào vết xe đồ của chị. Chị đi lần này không muốn cậu ta biết. Nếu như cậu ta biết, thì mọi người không để cho chị đi được đâu. Chỉ mong nhiều năm sau trở về, gia đình đã thoát khỏi cái khổ như hiện tại. Chị yên tâm. Em không để cho chị lo lắng đâu. Chị cùng cháu về khỏe mạnh, nhá. Mẹ tròn con vuông, ngày nào đó quên được nỗi đau thì về. Nhà mình luôn chờ chị, xóm làng, luôn mong chị. Ừm. Bà Cúc Thẳng Tuấn lần lượt ôm lấy cô càng dặn đủ điều, Giang đều nghe vào tai. Cô cảm đoan sẽ cho mình và con có một cuộc sống thật tốt. Đến khi Giang ôm lấy con Xuân, cô xin lỗi nó thêm một lần nữa. Xuân này, tôi xin lỗi em Lần này tôi không cùng em đi Nhưng em giống như đứa em gái Trong lòng tôi Nghe tôi, nếu Vinh ngỏ lời thì gật đầu Cậu ta là người tốt Sẽ cho em một gia đình hạnh phúc Đời người ngắn lắm Sinh ra là phận phú nữ Chúng ta không có quyền lựa chọn Tôi đã không được lựa chọn Nhưng em may mắn có người thích Có người muốn cho em một gia đình Một người chồng tốt Em phải nắm bắt cơ hội Đừng có để vụt mất nhe chưa. Sáng lao nước mắt trên gò má cô buông con xuân ra, ôm lấy thằng Tuấn, ôm lấy cái Vân, ôm lấy bà Cúc lần cuối rồi mỉm cười xoay người cùng ba đứa con yên thằng Đại con Thảo đi ra xe bò đã được nhà ngoại cô chuẩn bị. Tiếng roi thúc châu bước đi, bánh xe lăn bánh, ra ngồi ngược lại nhìn cảnh chiều làng quê, núi cô lớn lên xa dần, những ngôi nhà tranh dần dần, dần nhỏ lại. Chỉ bằng một chấm nhỏ. Giang rơi nước mắt. Cô khóc cho cuộc đời mình. Cô bước đi rồi xa nơi này rồi vì một người. Người đó cho cô tổn thương. Người đó khiến cho cô yêu. Người đó khiến cô hận. Cuối cùng, người đó từng bước từng bước đẩy cô phải rời xa. Giang rời đi cậu Thái không biết. Cậu ta vẫn đang ở trên huyện. cho đến nửa đêm giao dịch hàng hóa. Đi cùng cậu ta có Dương có Vinh Cùng với thằng Sòi Ở nhà ông thân không ai phát hiện ra điều gì bất thường Không thấy Giang ở gian nhà Mọi người chỉ nghĩ Cô về bên nhà mẹ đẻ Trời càng xuống sương, Đến giờ tí hai khắc Ở chợ huyện người qua người lại tấp nập Cậu Thái trong lòng Bỗng ruột nóng gan lan Cậu thường nghe các bà trong xóm nói rằng Nếu như trong lòng nóng như lừa đốt Là có chuyện sắp xảy ra Hoặc là một người nào đó quan trọng nhất với bản thân mình đã gặp chuyện gì đó xui xẻo. Cậu Thái cứ đi đi lại lại, vòng quanh. Vinh thấy cậu tự nhiên như vậy, cậu ta lắm mồm quả trách. Thái này, cậu làm sao thế? Sắp đến nhà mình xuất hàng rồi, cậu không cần phải nôn nóng. Dương nhìn cậu không nói gì, cậu Thái càng ngày càng nóng ruột. Tôi làm sao mà biết được, nhưng mà tự nhiên, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Không biết là có chuyện gì xảy ra Có chuyện gì được chứ Hàng xuất xong là xong có cái gì phải lo Nửa năm mới có một lô hàng này Được ăn cả ngã về không Cậu cứ ngồi xuống xem nào Cậu thái đi đến chỗ thằng sòi ngồi xuống ghế Cậu ngồi chưa nóng mông Ở đâu tóe ra một thằng bé tầm 13-14 Chạy hồng hộc đến chỗ cậu Lắp bắp nói không ra hơi Cậu cậu ơi cậu mợ mỡ, mỡ giang không thấy cậu thay nghe không rõ chỉ nghe được làm mợ giang không thấy cậu đứng phát lên nắm lấy bờ vai của thằng ở mày vừa nói cái gì giang làm sao mà không thấy sương cùng vinh cùng đứng lên chờ câu nói của nó thằng bé lấy hơi thở hồng hộc và nói tiếp dạ mợ giang không thấy ở nhà chúng mày ở nhà giang đi đâu mà chúng mày không biết à chúng mày đã đến nhà bên chưa dạ mọi người đến rồi nhưng mà bà cúc nói rằng mợ có về Nhưng mà, mợ lại sang nhà từ chiều Cậu Thái nghe mà xoang xoàng. Cậu đã chia ghế đổ ngang dọc Cậu nắm tay đỏ hồng đôi mắt Điên cuồng túm lấy cổ áo thằng bé Tao hỏi lại chúng mày Chúng mày ở nhà mà không biết Giang đi đâu sao Chúng mày để tao nuôi tốn cơm tốn gạo Cút đi, cút hết Bọn mày phải đi tìm cho tao Tìm được cô gái Tìm về đây cho tao Cô ấy mới có 16, 17 Thì đi đâu được chứ Dương ôm lấy cậu Thái, Vinh gỡ tay cậu ra khỏi cổ của thằng bé. Dương sai thằng sòi cùng với thằng bé kia đi về tìm trước. Cậu Thái vào khắc này, không còn quan tâm đến hàng hóa nữa. Vợ cậu mất tích rồi. Đây là chuyện gì chứ? Bình thường cậu ở nhà, đâu có chuyện gì đâu. Cô đi đâu? Ai đưa cô đi? Dương thì lo lắng không dám buông tay, còn Vinh thì mày nhăn. Cậu ta nhìn cậu Thái mất dại ra như người mất hồn. Vinh thờ dài nói. Chuyện gì? Giang đi đâu? Thái nó là sốc đến ngu rồi. Hàng hóa bây giờ phải làm sao? Vốn liếng thì ở đây hết cả rồi. Dường nghe xong lắc đầu không biết nói gì. Từng khắc qua đi, cậu Thái bình tĩnh xuống dưới. Dương vẫn ôm cậu, không dám lôi lòng. Người buồn lái đã mua gần hết hàng hôm nay. Còn nhà cậu thì vẫn từng đóng, từng đóng, chất chồng, không nhích đi một chút nào. Trời điểm canh ba Vinh lo lắng nhìn đống hàng. Hàng bây giờ không biết phải bán thế nào. Thằng chủ thì ngu ngơ thế này thì làm cái gì chứ. Nhiều xe đã đánh đi rồi, cứ như thế này một khắc nữa là tan chợ mất rồi. Dương lúc này hỏi cậu Thái. Thái này, cậu xem làm sao đi chứ, nhanh còn về. Cậu ngồi thẫn thờ như thế này, không làm được gì đâu. Cậu Thái nhìn từng bao hàng của nhà cậu mà cậu cười to. Cậu tự nhiên cười, làm hai người Vinh nhìn nhau sợ hãi, ánh mắt nói cho nhau, không lẽ thằng này nó bị điên? Cậu Thái không bị điên, cậu nhìn tới những bao hàng đắp ở chỗ đó, cậu nhớ đến mấy tháng trước, bố vợ cậu cũng từng bị như vậy. Lần trước cậu nhúng tay vào, khiến cho ông không thể nào xuất được hàng, phải phá giá thu về chỉ một phần mười số tiền bỏ ra mua. Cậu đây là chính, vợ... Cậu đây là bị chính vợ mình trả lại cho quả báo. sang đi không sớm không muộn, lại đúng vào ngày hôm nay. Người làm phát hiện cô không có nhà, chập tối không biết nửa đêm lại hay. Tất cả đều là sự sắp đặt. Sự sắp đặt này hoàn hảo đến người, không nhìn ra sơ hở. Vợ cậu quá là thông minh. Vợ cậu muốn cậu tay trắng, giống như thầy của cô. Cô muốn cậu nếm trải sự bất lực. Vào lúc đó của ông Tứ, người con gái vẹn toàn sống tình cảm có hiếu, Cậu hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến đống hàng và lầm nhầm. Em muốn tôi phải nếm trải cảm giác bất lực, đau khổ khi người thân của mình tính kế mình sao? Em muốn tôi tay trắng, giống như nhà em sao? Em muốn từ nay không có nhà báo hộ thân sao? Em muốn đòi lại nỗi oan ức cho thầy em ư? Em muốn tất cả trả giá cho việc làm của mình sao? Muốn trả thù tôi, muốn đầy vò tâm can của tôi sao? Em muốn những người khiến ở người bên cạnh em chịu thương, chịu khó, họ bị trả giá sao? Vậy thì được, tôi cho em tất cả. Em chờ tôi, tôi tới đón em về nhà. Người ngoài không nghe thấy cậu Thái nói. Riêng hai người Vinh và Dương thì nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Hai người không biết nói gì hơn, chỉ biết thương hại cậu Thái. Bao nhiêu năm một nhà bá hộ thân, giàu nứt đá đồ vách, lại sụp đồ vì một chữ tình. Trời càng lúc trôi qua càng nhanh. Cậu Thái nhìn hướng một nhà buôn. Cậu chạy đến và hỏi. Xin lỗi, ơi, nhà ông có còn lấy hàng nữa không? Người đàn ông đang thúc giục người làm nhanh chân nhanh tay. Mang hàng lên xe vận chuyển đi bởi vì trời sắp sáng. Cậu Thái hỏi ông ta. Ông ta ngó nhìn cậu. Có, mà giá bây giờ rẻ lắm. Cậu mà nếu bán ấy thì giảm đi một nửa. Tôi lấy giúp cho. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Nếu như không kịp chuyến thì..." Để tối ngày mai lại mất công trông coi. Cậu thái biết mình bị ép xuống. Bây giờ cậu không biết phải làm sao, đành gật đầu. Nửa giá cũng được. Anh cho người sang bên kia, kiểm tra rồi tính tiền giúp tôi. Cậu lúc này quyết đoán. Người đàn ông kia trợn mắt ngạc nhiên. Trong đầu không ngừng muốn hỏi cậu là bị điên hay bị chập tròn. Có nhà nào đến chỗ này bán hàng lại muốn bán hạ giá phân nửa. Xem đống hàng nhà cậu thái. Người đàn ông này kêu to trong lòng. Giàu to rồi. Ông ta ngay từ đầu đến thu mua hàng đã nhìn đến số hàng nhà cậu. Vì không thấy cậu đi mời chào hàng, ông ta nghĩ cậu đã có chỗ bán. Không ngờ cuối cùng, cậu để lại bán cho ông ta giá thấp nhất. Vinh và Dương im như ve sầu không hé răng. Hai người biết hôm nay nếu như cậu Thái không bán, đem về nhà cũng không thể nào lấy lại vốn. Thì bán đi một nửa giá, còn thu lại được một hai phần vốn. Hàng được kiểm tra nhanh chóng, tiền sang tay ngay, Vinh nhìn tiền trong tay cậu Thái mà không cấm được đau ruột gan. Số tiền hàng cậu Thái bỏ ra thu mua tới gần 400 quan tiền, bỏ cả gốc ra nhờ cậy vào chuyến hàng lớn nhất trong năm. Không ngờ thu về, chỉ có chưa đến 100 quan tiền. Ba nửa giá theo giá gốc, trừ đi những số lẻ, cậu Thái giống như là ông Tứ, đã từng ngậm đắng, nốt cay, cầm tiền bù lỗ. Số tiền trong tay cậu còn chưa tới 100 quan, về trả đi 70 quan tiền, mượn trước khi mua hàng. Còn trong người hơn 10 quan, trả cho người làm trong nhà, tiền siêu năm nay, đất mấy trăm mẫu, sợ hỏi cậu ta lấy tiền đâu ra mà đóng. Cậu Thái cầm tiền đưa cho Vinh, tiền đi trả giúp, còn lại hơn 10 quan, cậu cho túi vào, sau đó chạy vào trong lối chợ huyện. Dương cùng Vinh đi về nghe ngóng tin của Giang. Cậu Thái đi một mình vào trong chợ tìm tiệm vải, nhà ngoại giang. Cậu cả người lôi thôi không còn dáng vẻ nhà giàu nữa. Người bán hàng buổi sáng mở hàng nhìn thấy cậu ngó dọc ngó nghiêng chán ghét xua đuổi. Đi nhanh đi, sáng sớm chưa có buôn bán được gì. Đã đến cửa nhà người ta thả cái đen đuổi rồi. Nhanh lên, đi nhanh đi. Cậu Thái vội vàng đi tìm một vòng chợ mời tới tiệm bán vải văn hòa nguyên. Cậu đi vào thấy người bán hàng Cậu mừng rỡ bắt lấy tay của ông ta. Chú, chú ơi, cho cháu hỏi, nhà chủ cửa hàng này là chỗ nào ạ? Cho cháu xin với. Người bán hàng nhìn cậu quần áo bụi bẩn. Ông ta không xua đuổi cậu, nhưng mặt mày thì không được đẹp cho lắm. Cậu muốn hỏi nhà chủ tôi để làm cái gì? Cháu muốn hỏi xem, vợ cháu có đến nhà ngoại không? Người bán hàng nghe đến tên Giang, ông ta không biết nội tình trong nhà chủ. Ông ta biết Giang là cháu của ông chủ. Lúc này mặt ông ta mới dám ra và chỉ cho cậu. Cậu đi hết đường. Đến một cái ngã rẽ, thì rẽ vào. Đi thêm hai ba cái nhà là đến. Cậu thái cuối người cảm ơn và chạy đi. Cậu chỉ cầu mong cô lên đây. Nếu ở nhà không vậy, thì phần lớn cô đến nhà ngoài. Cách đây hơn tháng, cậu từng cho người đi hỏi thăm, biết được nhà bà ngoại cô giàu có trên huyện. Cậu không nghĩ cô không chỉ có nhà giàu, Mà nhà ngoại cô cũng không vừa. Sinh ra trong gia đình như vậy, cô biết chữ thông minh, tài sắc vẹn toàn là lẽ thường tình, không có gì bất ngờ. Cậu Thái theo chỉ dẫn đến trước cổng lớn nhà bà ngoại Giang. Cậu đầu tiên nhìn đến trước cổng lớn bằng gỗ lim, cậu lên tiếng. Có ai ở nhà không ạ? Trong sân bà Lụy vò lẽ ông Văn đang cúi người phơi lạc, bà ta nghe người gọi cổng, vỗ tay đi ra mở ngay. Mới mở cửa nhìn thấy cậu Thái, bà vội vàng đóng cửa lại. Cậu đi về đi, nhà tôi không dám chèo cao lên nhà cậu. Bà lụi làm lẽ không giống nhà khác, bà đi buôn bán thường xuyên, bà biết đến cậu Thái, gặp qua vài lần, tiếng xấu của cậu ở dưới quê, ở trên huyện, đủ khiến bà ta có định kiến với cậu. Hiện tại cháu ngoại gái duy nhất phải dòi làng đi vì cậu ta, bà ta lại càng không cần khách sáo. Cậu Thái bị đuổi ở ngoài cổng, Cậu kiên trì và gọi thêm một lần nữa Bác à Bác cho cháu hỏi Vợ cháu có ở trên này không Cậu bây giờ mới biết hối à Muộn rồi Dạ không Bác cho cháu gặp Giang có được không Cháu xin bác Cháu không thể chịu đựng được Cháu biết là cháu sai Cháu chỉ muốn gặp em ấy Nói rằng cháu thật lòng yêu em ấy Cháu sẽ không bao giờ phụ bạc em ấy Cậu đi về đi Con bé nó không có ở đây Cậu đã tới muộn Con bé đã rời đi vào chiều hôm qua rồi. Cậu đã làm một người chồng tệ bạc. Tôi biết thân phận làm đàn bà như chúng tôi không có được quý trọng như thân làm đàn ông các cậu. Nhưng mà cậu có biết cậu đã làm nhiều chuyện thất đức. cái ràng con bé nó 13, đã mồ côi mẹ, 16 mồ côi cha. Bây giờ có mẹ kế dù là bà Cúc bái thương thì sao? Bà ấy còn hai đứa con chưa vợ chưa chồng. Trên lưng gánh chịu lừa lọc do nhà cậu gây ra. Cậu thân là chồng con bé Tôi chỉ hỏi cậu Cậu đã từng nghĩ đến Coi con bé Là vợ của cậu Hay chỉ xem nó là con ở hay chưa Đời thì bạc béo lấy chồng chồng không thương Nhà chồng thì nát hơn tương Cậu thật sự muốn gặp lại con bé Vậy thì về nhà hỏi lương tâm mình Nghĩ như thế nào Xã hội trai hai ba vợ là thường Họ sống không khốn nạn như nhà cậu đâu Từ thầy cậu đến cậu Người mẹ kế kêu của cậu làm nhiều thứ ác độc nhưng mà cậu vẫn ngó lơ. Em rể tôi chết, cậu không trực tiếp cũng là đồng lõa. Bà Kim không có kết tốt đẹp không? Việc mua bán kia bà ta làm gì? Vậy lên quan hầu nhà tôi không phải vũng nước cho người ném đất. Cậu đi về đi. Gạch cửa nhà này thấp lắm, không chịu được cậu. Cậu Thái đần mặt nghe trời, cậu hiện tại đã khác xưa, nếu là trước kia cậu chắc chắn sẽ quát lớn cãi vã, nhưng hôm nay đã khác hôm qua. Bác à, thật sự bác không biết vợ cháu đi đâu sao? Bà lì nghĩ đến đứa con gái bụng mang dạ chửa mà chua sót, cánh mũi của bà xe cay. Con bé không ở đây, mà tôi chỉ nói cho cậu biết, con bé nó có chửa hơn 5 tháng rồi. Thiếu chồng chăm lo, sống trong cái nhà hố lửa chửa 5 tháng chưa thấy bụng, chồng thì thở ơ, chắc là vợ chết, khéo cũng chả biết. Có chửa sao? Cậu Thái bị dọa không nhẹ. Cô có chữa đã hơn 5 tháng. Vậy là đêm hôm đó cô và cậu đã có con với nhau. Mà cậu lại không hề hay biết. Cậu ngửa mặt lên trời. Lần đầu tiên cậu khóc. Mẹ cậu mỗi lần đi chỗ khác chữa bệnh, cậu cũng chưa bao giờ khóc. Vì cô mà cậu đã khóc. Cô cùng con đi đâu? Đã gần 6 tháng. Vậy chỉ còn mấy tháng là cô đẻ rồi. Cậu đứng chôn trần tại chỗ. Bà lụy thấy cậu im lặng. Tưởng cậu đi rồi, bà ta thầm than. Bà nói vậy cũng vì cháu gái. sang không thể cùng cậu Thái bỏ nhau. Đi một thời gian thì được, chứ bỏ thì không. Hai người có con luật làng khó cưỡng, phụ nữ sinh ra chấp bề khổ sở. Bà chỉ mong thời gian đủ thay đổi một con người. Bà không nói ra, trong lòng lại hiểu cậu Thái trong lòng có cháu gái của bà. Giờ chỉ là chờ đợi thời gian thích hợp mà thôi đơn thuần quá nhiều rồi, đến lúc nên hưởng phước. Cậu Thái không được vào nhà, cậu đứng một lúc, sau đó quay người bước đi. Cậu biết, cậu phải về nhà lo nhiều thứ khác, thuế quan sai hôm nay xuống lấy, nếu như cậu không về, thằng xoi một mình không biết phải tính làm sao. Cậu đi thuê chiếc xe bò trở lại thôn. Trong thôn dân đi đóng thuế ruộng đều tập trung tại đình, cậu Thái về đến nhà không kịp làm gì, Cậu chỉ cho gọi người ở Sau đó trả tiền cho họ Cậu lấy hết sổ sách Chạy ra ngoài đình Ngoài đình giọng trường thôn lúc này Đang sắt xéo Nhanh đi Đi gọi cho đông đủ đến đây kênh kênh kiệu kiệu Bố các anh các chị Chỉ có mỗi việc đóng siêu thôi Mà lần nào cũng phải mời Phải chào Việc này là việc làng Chẳng riêng việc nhà ai Có một ngày hôm nay Nếu không đủ Ngày mai ông lại chỉnh lên cho Xem thằng nào chết người gần ông Vượng, liền có tiếng chê trách. Ông Vượng làm gì mà gắt gỏng thế? Nhà tôi thấy nó chạy đi tát nước ngoài ruộng. Tôi ở nhà nấu nồi cám cho đàn lượn nó ăn. Nhà neo người, chưa có ai dám kinh kiệu gì đâu. Hừ, tôi nói như vậy ai hối thì nhận. Nhà ông neo người, thế cả làng này đều neo à? Tôi đây phải làm thế nào? trưởng thôn không cần phải khó chịu. Chúng tôi đến đông đủ rồi, ông cứ nói. Ai đến sau thì nghe sau. Cứ già cái mồm vào Sao ơi à Nói đến tiền là im như ve Người trong thôn bị quát nạt Mọi người trình tề lên đóng siêu theo đầu đinh Cậu Thái là người cuối cùng Nhà cậu có tổng cộng 130 mẫu ruộng Tiền thuế một quan Tương ứng một mẫu Tổng cậu phải trả thuế là 130 quan tiền Nhà cậu vào diện bá hộ Giá cả không được giảm như người nghèo trong thôn Thấy trong người không còn đồng nào Cậu Thái bèn nói với ông Vượng Bác trường thôn, bác xem bên nhà cháu có 130 mẫu. Bác nói quan trên, mua lại giúp cháu 120 mẫu. Có được hay không? Ông vượng tưởng mình nghe nhầm. Ông xoa mắt. Hôm nay cái tên côn đồ này gọi ông là bác sao? Mà sao cái làm ông tưởng tay mình bị điếc là cậu Thái báo với mình muốn bán ruộng? Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói lại tôi nghe xem nào. Tôi nghe không rõ. Cháu nói, bác nói quan trên thu mua giúp cháu đất ruộng. Cháu bây giờ không đủ tiền đóng thuế. Cái gì cơ? Không đủ tiền đóng thuế. Cậu đùa tôi đi à? Ngày mai tôi phải đem nộp rồi. Cậu muốn đùa chết tôi à? Ai đùa đâu. Cháu muốn bác bán cho cháu. Chỉ cần thông báo phía trên, chắc là họ giải quyết. Nói như cậu thì hút bắt cháu cho xong. Thế cậu tưởng bây giờ bán được giá hay sao? Nhà cậu đất toàn là đất tốt. Tôi khuyên cậu đi chạy vải đi, rồi đóng sau vụ mùa tới. Trả cũng được, có đi đâu đâu, cậu cương quyết bán xong lại hối hận đấy. Không mượn được đâu ạ, cháu mà không bán không đủ tiền trả thuế, trả nợ. Bác cứ thông báo với phía trên, bác quen đường nèo, bác dễ nói giá cả, cứ để cho họ định đoạt ạ. Cậu Thái không để ông Vượng nói tiếp, cậu đi về luôn, ông Vượng chỉ chỉ hướng cậu đi, ôm ngực nói. Cái tính nét trời đánh, cậu có ngày hôm nay là báo ứng. Quá đúng, còn tôi điền giải, cuối cùng thì nó cũng được an ủi rồi. Tin tức cậu Thái bán ruộng ngay trong buổi trưa, cả vùng đều biết, bà Cúc ở trong nhà làm, thằng Tuấn đi ngoài đồng về, vứt cái cuốc ngồi bệt xuống hè, nó chắt bát nước vối, uống ừng ực một hơi. "Mẹ, à, mẹ nghe thấy cái gì chưa? Cậu Thái bán ruộng, con nghe anh Vinh nói gần sáng nay, cậu ta phải bán hết hàng, giá rẻ như cho đấy. Chị Giang cuối cùng cũng đòi được." những gì nhà mình đã mất. Cái thằng này cứ bô bô, không được nói chị con như thế. Nhà ông thân bị như vậy là báo ứng. Con hiểu chưa? Chị con nó không dính líu gì đến việc này cả. Con biết rồi, mà con không hiểu vì sao nhé. Chỉ có ít lá thuốc bị hỏng, mà chị kéo cậu thái vào kế hoạch của mình không sai một ly. Lại nói nhà bác Văn ở trên, chuẩn bị hết, cuối cùng không phải làm gì. Con nghĩ chị rằng, đầu chị ấy có sỏi đấy mẹ. Sỏi hay không ấy, bây giờ chị con cũng một thân một mình ở trên đấy, bụng mang dạ chửa, sắp tới còn chuyển dạ ai chăm? hai đứa mày mà bớt lo, mẹ lên với chị vài tháng, mẹ muốn cũng trả được, mẹ mà đi cậu thái nghi ngờ thì làm sao? chị nói rồi cứ để cho cậu ta sống trong ăn năn, trong chính lương tâm của mình, về sau chị mới có ánh sáng. biết là thế, chị em mày không biết, một lần chửa bằng gãy mấy cái xương. Không có chồng phải có mẹ bên cạnh Đây không có ai Lúc chuyển dạng nguy hiểm Ai mà thương cho chứ Thế thì mẹ xem tình hình Sau này lên bác Văn hỏi xem bác Quý có đi không Thì mẹ đi cùng Còn với chị Vân ở nhà có anh Dương anh Vinh Lâu lâu đến giúp Không có gì mẹ phải lo lắng đâu à Ừ Thôi được rồi Đi ra mương mò ít ốc về đây Mẹ đãi nấu bữa canh ốc cho mà ăn Dạ vâng con đi ngay cậu thái bán ruộng cho quan trên, giá còn 3 quan một mẫu, cậu bán được 360 quan, trả thuế 120 quan, còn 240 quan, cậu không đem đưa cho bà Cúc 50 quan, cho Liễu 20 quan. Còn lại cậu giữ để riêng cho mình. Cậu hàng ngày người trong thôn thấy cậu ở bên nhà bà Giang bà Cúc, thằng Tuấn Cái Vân nhiều lần nói cậu đi về thì bọn họ không biết Giang đi đâu cả. Cậu Thái không nghe, ngồi đóng đinh tại chỗ từ sáng đến tối, ngày này qua tháng nọ. Đêm về cậu làm bạn với rượu, đêm nào cũng say, nằm gục tại bàn. Thằng Sói vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Đêm này cậu uống say luôn miệng gọi Tiên Giang. Vinh và Dương được thằng Sói gọi đến khuyên bảo. Ba người biết rõ câu khuyên cũng vô ích. Từ ngày Giang rời đi, đến nay đã gần bốn tháng. Cậu người gầy sọp đi, sâu mọc dài không thèm để ý. Ngày xưa cậu luôn để tâm đến bề ngoài. Này cậu một tấc chỉ hy vọng cô quay về. Nửa đêm cậu Thái đang ngủ, giật mình tỉnh dậy. Lòng cậu nôn nóng, lúc này mới nhớ đến. Theo như lời cậu biết, cô đã có thai. Ngày hôm nay là đủ ngày đủ tháng, chắc là cô đang chuyển dạ. Cậu nhìn ra sân, ánh trăng nhỏ giọng nói. Đã mấy tháng rồi em có khỏe không? Em còn trách tôi vô tình với em không? Mấy tháng này tôi hỏi khắp nơi, không ai biết em đi chỗ nào. Tôi biết, em ghét tôi. Nhưng tôi lại không thể nào xa em được. Em chỉ cần đợi tôi thôi. Tôi sẽ tìm hai mẹ con em. Cuộc đời này tôi xin trả nợ cho em. Tất cả những gì tôi thiếu. Ở một ngôi làng nhỏ ven núi miền Bắc, Tiếng khóc nước nở vì đau, đang quằn quại, Tiếng người thúc giục động viên, nồi niu thì kêu len sẻng. Nhanh lên, sắp ra rồi. Thế còn nước nóng, sắp được chưa? Cố lên nào, dặn hơi dài vào. Đầu đứa bé sắp ra rồi. Cố lên, cố lên hai mẹ con. Giang à, con không được ngủ đâu. Con vì tỉnh táo, con chịu đau thêm một chút. Đứa bé sắp ra rồi. Nào nào, dặn thêm một hơi nữa. Ra rồi, ra rồi. Tiếng trẻ con khóc thất thanh, tiếng người cười nói vui mừng. Chúc mừng nha, chúc mừng con, mẹ tròn con vuông rồi, là một bé trai trắng trẻo. sang vừa mới trải qua cơn đau đẻ thập tử nhất sinh, cô nhìn đứa con trai được bà đỡ bế để bên cạnh mình, cô đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ, mỉm cười hài lòng. Con trai cô thật giống cậu, giống như hai giọt nước 4 năm sau. Cu tí, Cu tí, con đi đâu rồi? Mẹ ra ngơi con ở đây. Con lại đi ra bờ suối nghịch nước có đúng không? Mẹ nói con thế nào? Suối nước nguy hiểm, nghịch ngợm chẳng may ngã xuống, có việc gì thì mẹ sống thế nào? Con trai cô cùng với cậu, năm nay tròn 4 tuổi, thằng bé được cô đặt cho cái tên là Cu tí. Trong nhà hiện tại chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Trước kia con Yên thẳng đại con Thảo Theo cô Nhưng bọn nó cách đây ba năm Đã từng người đi lập gia đình riêng sang mỗi lần thấy đứa con trai đi chơi Cả người thì ướt đẫm Cô vừa bực vừa sợ Cô có mỗi một đứa con trai này Nó không may mà xảy ra chuyện gì Thì khi ấy cô không thể nào sống nổi Thằng bé cũng giống như con Yên Hay trêu đùa cô Em tí giống cậu Thái như hai giọt nước Càng lớn càng giống Cái cào mày cũng giống giang không có cách gì Chị được cái tính ham chơi của con trai Có đôi lúc cô tự hỏi Con cô là cô đẻ Thế tại sao nó lại giống Cái người đàn ông kia đến như vậy Hôm nay thằng bé đi ra suối chơi Nó vô tình gặp được Một người rất giống nó Nó nhìn xuống mặt nước soi gương Sau đó lại nhìn người đàn ông trước mặt Thằng bé thông minh Từ khi nó biết nhận diện đến nay Ngoài gặp được cậu Tuấn, dì Vân Thì chỉ có mấy người trong làng. Người đàn ông mà cô tí gặp chính là cậu Thái. Suốt bốn năm nay cậu cắm chân bên nhà bà Cúc. Cách đây mấy ngày, thằng Tuấn nó xuôi lòng, nói cho cậu, Cô ở cách thôn không xa, cô ở gần rừng. Cậu biết được nên về nhà đem túi vải, chạy đi tìm vợ, tìm con. Bốn năm cậu không được gặp con, bốn năm tìm ngực, tìm xuôi. Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy. Cậu mỉm cười nhìn đứa bé, tóc ba tròm, ân cần hỏi ngay. Con trai, mẹ con có nhà không? Cụ tí miệng cười toe toét Chú hỏi mẹ cháu á, mẹ cháu đang ở nhà phơi thuốc cùng với nấu cơm chiều. Vậy thì con dẫn thầy về gặp mẹ con có được không? Cụ tí thấy cậu xưng là thầy, nó bĩu môi khoanh tay. Chú là thầy của con á? Chú lừa ai? Mẹ con bảo thấy con rất trẻ và con rất là bạo lực. Cậu Thái mặt đen tím, cô nói cậu bạo lực với con trai sao? Cậu vừa buồn cười lại vừa tức giận. Thầy là thầy của con, mẹ con nói thầy của con tên Thái có phải không? Dạ vâng, mẹ bảo con giống thầy, nhưng mẹ nói thầy không tốt nên mẹ không về. Mẹ nói vậy nên con tin mẹ. Cậu Thái nên biết vợ cậu có bao nhiêu ghét cậu, cô thật đúng là cái gì cũng dám nói ra. Con cứ đưa thầy về. Mẹ con không mắng con đâu Cụ tí nghe xong gật đầu Và đưa cậu Thái cùng về Cậu về cùng với thằng bé Sau đó nghe đoạn nói chuyện giữa hai mẹ con Cậu mới biết mình có bao nhiêu là vô dụng Có vợ có con không bảo vệ được Để cho vợ con sống khổ cực bao nhiêu năm Giàng à Cậu Thái cất giọng gọi tên cô Giàng nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ Cô ngẩng đầu nhìn về phía cổng Nhìn thấy người đàn ông mấy năm qua Cô luôn muốn quên đi Đó chính là thầy của con cô Cô lạnh giọng Cậu Thái Cậu đến đây làm gì Tôi đến đây để đón em cùng với con về Xin lỗi Con này là con của tôi Không phải là con của cậu Giang không tiếc lời cục cằn Cô nắm lấy tay cu tí bước nhanh vào nhà Cậu Thái chạy nhanh đến ôm lấy cu tí Cùng với Giang Cậu bật khóc Em tha thứ cho tôi có được không? Tôi cần em, tôi cần con Chúng ta là vợ chồng Cậu buông tôi ra Tôi không muốn một lần nữa bước vào địa ngục Cậu thương xót mẹ con tôi Thì cậu buông đi Không được, tôi không buông Tôi sai rồi Chúng ta đã có con với nhau Em cho tôi cơ hội dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho mẹ con em Còn cần mẹ Và cũng cần tôi cơ mà Giàng biết Cô tí rất muốn có thầy Thằng bé biết, cô không nói, nó không nhắc. Cậu nói đúng, cô cùng cậu là vợ chồng, con cô cũng là con của cậu. Hai người rằng con một hồi, cuối cùng Giang nói cậu buông tay, để cho cô đi nấu cơm, cho cô tí còn ăn tối. Cậu lúc này mới buông tay cô, Giang lùi thùi đi vào trong bếp, cô vừa nấu cơm vừa nhìn ra sân. Cô tí nghe ra cậu, thật sự là thầy của nó. Thằng bé tinh danh bắt cậu quỳ xuống, cho nó ngồi trên lưng cưỡi ngựa như những đứa trẻ trong làng được ngồi lên lưng của thầy chúng nó chơi đùa chơi với con một lúc cậu dỗ dành thằng bé cho nó vào nhà chơi cậu đi xuống bếp giang đang cặm cùi cuối người nấu cơm cậu bước vào quỳ xuống trước mặt cô giang à tôi xin lỗi em cho tôi nói một lần thôi tôi đã sai tôi đã quá sai rồi tôi là người chồng vô dụng là một người cha không đàng hoàng tôi nhận hết chị xin em cho tôi ở đây cùng hai mẹ con. Nếu em cùng con không muốn về thôn thì nhà chúng ta ở đây. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội để tôi sửa sai. Giang múc cành rau ra bát. Cô liếc cậu mà không nói gì. Lấy bát đem cơm, để vào cái nia nhỏ, bưng lên trên nhà. Cậu thái nhìn bóng của cô. Cậu đứng dậy, chạy lên nhà theo cô. Bữa cơm đầu tiên Giang cùng cậu lấy nhau, cùng nhau ngồi chung một mâm lần đầu tiên gia đình cô trọn vẹn. Sang im lặng cho cậu một cơ hội, bởi vì cô muốn cu tí có đủ tình thương. Cũng vì cô cùng với cậu là hai vợ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Sau khi mà kết thúc, Tâm An cảm thấy rất là nhẹ lòng. Bởi vì cuối cùng cô gái tên Giang của chúng ta cũng có trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc này đúng là trông gai quá. Một thân một mình có bầu, mang thai sinh con. Và bốn năm sau thì mới có thể cho con của mình gặp lại người thầy, người cha. Vậy thì những tổn thương, những đau đớn mà Giang phải chịu đựng. Cô đã quên đi hay là cô đã vì đứa con của mình mà kìm nén. Để có thể đối diện với Thái thêm một lần nữa. Hạnh phúc của hai người này sẽ ra sao nhỉ? Tâm An cũng đang rất rất là... À, tò mò, muốn biết xem là tác giả có viết phần 2 của câu chuyện này không nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái kết tốt đẹp, chúng ta cũng chúc mừng cho Giang và Thái đã về được với nhau đúng không ạ, và cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện, và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào vì tập truyện này hãy để lại comment ở dưới video này, cho Tâm An và mọi người được biết với nhé, cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và tối ngày mai thì Tâm An và kênh chị Dậu sẽ kể